được lại. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ba tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 19, hồi 10, 18 năm oán cũ. Lý Tầm Hoan thở dài. Tôi dạy cô khá nhiều mà cô học cũng khá mau đấy chứ. Đẩy nhẹ nàng ra, Lý Tầm Hoan đứng dậy phủi phủi quần áo và quay mặt ra hướng cửa sổ. Thôi, màn kịch bữa nay diễn đã xong rồi đấy. Nếu các hạ cảm thấy xem chưa đã, thì ngày mai mời đến xem nhé. Phía ngoài cửa sổ có tiếng cười khẩy. Các hạ thủ đoạn khá cao mình. Mong rằng phi đao của các hạ cũng cao mình như thế. Tiếng nói sau nghe vẳng vẳng xa ngoài 10 trượng. Lâm Tiền Nhì biến sắc. Du Long Sinh. Lý Thẩm Hoan điểm nhiên. Cô sợ hắn ghen à? Lâm Tiền Nhì biểu môi. Giọng nàng bực tức hm. Tôi cách gì mà ghen Không ngờ cái thứ tự xưng thế gia đệ tử Mà lại làm một chuyện đê tiện như thế Thứ đó thì đừng có mong gì tôi bằng lòng tiếp chuyện Lý Tẩm Hoàn cười. cười Cô không sợ Hắn đòi lại thanh ngư trưởng kiếm à Lâm tiền nhì nói Tôi ném trước mặt hắn Hắn còn không dám nhặt nữa là Và nàng bật cười Tôi đã nói cái thứ người như vậy Có mắng, có chửi hắn cũng chưa mặt mo của hắn Y như dưỡng chó bị chủ đánh Vẫn ngoát đuôi ấy Lý Tẩm Hoàn nói Nhưng Có một con chó theo sau ngoắt đuôi, hính mũi Thì cũng thích thú phết chứ nhỉ Lâm Thiên Nhi vụt nắm lấy tay Lý Tẩm hoan Các hạ định đi liền à Không thể ngồi thêm được nữa hay sao Lý Tẩm Hoàn nói Cô xúi tôi ngồi lại Cho chó cắn à Lâm Tiên Nhi mới hử có một tiếng Thì nghe tiếng du Long sinh văng vẳng Tấn kịch bản này Vẫn thì tấn kịch bản kia lại mở màn Các hạ không đi xem à Lý Tẩm Hoan bật cười ngó Lâm Tiên Nhi Cô xem Tôi nói có sai đâu Hắn đâu có thể để tôi ngồi nữa Lâm Tiên Nhi tức tối hmm. Thật rõ cháu Nhưng rồi nàng lại cười, kéo tay Lý Tẩm Hoan. Nhưng hãy còn ngày mai, tối mai các hạ đến sớm nhé. Lý Tẩm hoang ra khỏi vườn mai, thì nghe xa xa có tiếng quát tháo ẩm ý. Trong tiếng ồn ảo đó, Lý Tẩm Hoan nghe có giọng của thiết giáp kim cương. Họ Lý lập tức thi triển yến tử tam xào thủy, và chỉ trong ba cái rộng chân là đã đến nơi xảy ra tiếng động. Sau hòn dạ sơn, có ba gian nhà trống, Chiếc sân đang diễn ra trận đấu giữa thiết giáp Kim Cương và Tần Hiếu Nghĩa. Thiết giáp Kim Cương vừa vung quyền, vừa hầm hầm, hầm hét lớn. Họ Tần, người tự xưng là hiệp nghĩa, thế mà hành động không đáng như một đứa con nít. Con của người không chịu được, thì thôi, chứ sao người lại đến hại người ta? Tần Hiếu Nghĩa nói, người là cái giống gì mà can thiệp vào chuyện của ta, ta giết ngươn người. Lòng tiểu văn dậm chân cố tìm lời khuyên... Dù Long Sinh vẫn chắp tay sau lưng nhịp cảng hướng coi Lý Tẩm Hoan vút tới Long Tiêu Vân lập tức đón lại Hiền đệ à Can họ đi Dù Long Sinh cười nhạt <cười> Tướng giỏi thì binh đâu có yếu Không rẻ môn hạ của Lý Tẩm Hoa Bảo lãnh quả nhìn hùng hán Lý Tẩm Hoan điểm nhiên Phải Hắn rất hùng hán Nhưng nếu đừng ai gẹo hắn Thì nhất định hắn rất hiền Không đợi Du Long Sinh nói Lý Tẩm Hoan quay ra hỏi Long Tiêu Vân Tại sao có chuyện xảy ra như thế Long Tiêu Vân nói Chỉ vì trần trọng không chữa được Nên tần tam ca Lý tầm Hoan cao mạnh Thương nặng không chữa được Thì sao làm giữ với mai nhị tiên sinh như thế Long Tiêu Vân gượng Phụ tử tỉnh thâm Về đau lòng quá Nên tẩn Tam Ca lỡ tay với Mai Nhị Tiên Sinh, nhưng không có gì lạnh lắm đâu. Lý Tầm Hoan cười nhẹ làm thinh, Long Tiêu Vân nhằn nhó. Hiển đệ à, khuyên hắn lấy một tiếng đi, tôi biết chỉ có hiển đệ, nói thì hắn mới nghe thôi. Lý Tầm Hoan lạnh lùng. Tại sao lại phải khuyên hắn? Hắn không ra tay thì tôi cũng không phải ra tay. Long Tiêu Vân khựng lại, không biết phải nói ra sao. Quyền phong của thiết giáp kim cương cuốn gió ồ ồ Chiều thức tuy không tinh diệu Nhưng sát khí kinh hồn Tần Hiếu Nghĩa bị bức giát quá Thở ngay hồng học Du Long Sinh cười nhẹ Chiều thức của quý thục hạ Thật quả là ít thấy Lý Tẩm Hoan nhào mắt Sao Du Long Sinh nói Mỗi chiều của hắn đánh ra Y như là sửa soạn Đưa lưng ra hướng một cú đấm của người khác vậy Thư quyền pháp đó Thật làm cho người khác khó hiểu đấy Lý Tẩm Hoan nói rất thâm thả kể thực thì chuyện đó cũng quá dễ hiểu thôi Du Long Sinh nhíu mắt Sao? Lý Tẩm Hoan nói Bởi vì người khác đánh hắn một quyền Hắn coi chẳng vào đầu hết Nhưng bị hắn đánh trúng một quyền Thì người đó kẻ như hiu hỉ Du Long Sinh hơi ngán Nhưng hắn chưa nói thì vụt ngay tiếng quát Quân đẩy tớ chó má, dám phạm thượng à, hay để lão phu trị nó. Cùng với tiếng quát, Triệu Trinh Nghĩa hầm hầm lào tới. Lão đâm sầm sông vô đánh thiết giáp kim cương, chợt nghe tiếng lý tầm hoan. Bất cứ ai muốn dùng hai đánh một ngọn dao của tài hạ buộc lòng phải giúp phía một người. Triệu Trinh Nghĩa chơ chân đứng lại, nắm tay đưa lên khỏi đầu nhận lại và buông thỏng xuống luôn. Nhưng miệng lão tà vẫn quát. À... Người cho đẩy tớ phạm tới người trên Người không dạy hắn Mà lại bênh hắn Người tưởng giang hồ Không lẽ có công bình sao Lý tầm Hoan lạnh lùng Sao gọi là công bình được Hai người đánh một Gọi là công bình à Chợ Chí Nghĩa trừng mắt Người phải biết đây Không, không phải là giao đấu Mà là thế người Để dạy bọn đẩy tớ Lý Tẩm Hoan nói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 Triệu Trinh Nghĩa giận run nhưng không biết nói làm sao Ngày lúc đó chợt nghe một tiếng bóp thật lớn Hai quyền chạm chúng vào nhau Tần Hiếu Nghĩa văng ra chúi nhùi trên mặt đất Long Tiều Vân và Triệu Trinh Nghĩa lật đật chạy ôm đỡ dậy Thiết giáp kim cương gần gần <cười> Còn ai muốn giáo huấn ta nữa Thì cứ việc nhào vô Du Long Sinh đứng ngoài xa cười khảnh Hả, hôm nay thì không phải chủ dạy tớ Mà là tớ dạy chủ đấy Tần Hiếu Nghĩa vừa thở vừa thỉ thầm Với Triệu Chính Nghĩa Và họ Triệu vụt la lên À Thì ra người bạn này Luyện được môn công phủ ý thấy Thế mà Lão Phu lại xem thường Thảo nào Tần Tam Gia không để ý Nên bị áp toàn Thiết giác Kim Cương run vai Ta thua Thì lại nói tại ta học nghệ không tin Còn các ngươi thua Thì bảo tại ta ám toàn. <cười> Cái lý lẽ đó, Người ta đã quá nhảm rồi, Còn dáng nói làm chi nữa. Triệu trí nghĩa vùng trợn mắt. <cười> Họ thiết, Lão phu niệm tình, Nghĩ người cũng là hảo hát, Nên có ý dùng trò Đừng có tự kiêu Thiết giáp kim cương ngang nhiên. Họ thiết này Đâu có cần chiều đẩy ra dùng túng gì đâu. Thế mà sống đến ngày nay, Và sống rất thông rong ở đằng khác Nếu chiều Đại Gia có ngón gì Thì cứ đưa ra xem chơi Triều Trinh Nghĩa chừng đôi mắt như muốn phụt lửa Được, được Tốt lắm, tốt lắm Vừa nói vừa dìu Tần Hiếu Nghĩa bỏ đi một nước Lòng Tiêu Vân vội chạy theo nói Anh em có gì thì nói với nhau Chứ giận Tần Hiếu Nghĩa cười khảnh Cha con ta đã ngã ở đây Còn có gì nói nữa Lòng tiêu vân cúi mặt không nói Cho đến lúc hắn ngừng lên Thì Tần Hiếu Nghĩa và Triệu Chi Nghĩa đã bỏ đi xa Lý Tầm Hoan thở dài Hời Đại ca Tôi trở về liền gây ra đại họa cho đại ca rồi Tôi nếu sớm biết thì Lòng tiêu vân vụt cười Hiền đệ đừng có nói những điều đó Chúng ta đâu có bao giờ sợ phiền phức đâu Lý Tầm Hoan cười gượng Nhưng để biết đại ca rất khó sợ cơ mà Làng tiêu vân cười lớn <cười> Hiền đệ à Đừng có nghi ngại gì cả Bất luận hiền đệ làm chuyện gì đi nữa Ngù huynh đều nguyện đứng về phía hiền đệ Lý Tẩm Hoan nghe một luồng nóng răng lên ngang ngực Và nước mắt tràn ra Làng tiêu vân nhìn thiết giáp kim cương như định nói gì Nhưng rồi lại nói lãng ra Trời cũng sắp sáng rồi Mai hòa đạo đêm nay có lẽ không đến đâu Chúng ta nên đi nghỉ một chút đi Lý Tẩm Hoan gật đầu Lòng Tiểu vân nói tiếp Huynh đã sai người quét dọn Thỉnh Trúc Hiên Nhưng nếu hiền đệ thích chỗ cũ Thì Ngô huynh Sẽ bảo Lâm Tiên Nhi đến ở với thiêm Lý Tẩm Hoan nói Thôi được rồi Thỉnh Trúc Hiên thì tốt rồi Lòng Tiểu vân lại liếc thiết giáp kim cương Nhưng vẫn không nói một lời sắc mặt Có vẻ buồn buồn Gió mạnh đưa cảnh trúc Nghe như sóng biển rạt rào Liên miên không dứt Đang đêm nghe tiếng trúc xào xạc Cho dù người đang vui Cũng chợt cảm thấy thê lương Một lần ra đi 10 năm biển biệt Nay một chuyến trở về Tâm sự như đống cho tàn Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đành Những vết nhăn trên chán của Lý Tẩm Hoan càng như đặc lại Thiết giáp kim cương ngồi chơ ảm đạm Lòng nghe nặng chĩu như đá lăn. Một lúc thật lâu, hắn nghiến răng đứng dậy, như đã quyết tâm. Hắn nói với Lý Tẩm Hoan bằng một giọng buồn buồn. Thiếu gia, tôi thấy rằng đã đến lúc buộc lòng phải đi rồi đấy. Lý Tẩm Hoan chố mắt. Thiết ca đi? Sao lại đi chứ? Thiết giáp kim cương thở dài. Hài. Tôi đã mang nặng đại ân của lão gia và thiếu gia. Tôi thề suốt trọn đời báo đáp nhưng bây giờ thì... Thiết giác Kim Cương ngại ngào, đêm vắng, ngoài xa văng vẳng nghe tiếng vó ngựa phi mau. Thiết giác Kim Cương cười thê thiết. Bọn triệu chính nghĩa đã nhìn ra lai lịch của tôi rồi. Tự nhiên, chúng sẽ đi thông báo cho những kẻ thù tôi biết. Lâu rồi tôi không hề xem chuyện sống chết vào đâu. Nhưng bây giờ thì...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 Đó là cái lỗi nhất thời vô ý của thiết ca Suốt 18 năm nay Sự chịu khổ của thiết ca cũng là bù đắp quá đủ rồi Họ cũng không thể bức người thái quá Thiết giáp Kim Cương cười buồn Thiếu già nghĩ thế Nhưng người ta liệu có nghĩ như thế không nợ máu trong giang hồ Phải dùng máu mà rửa mới mong sạch được Không đợi Lý tầm Hoan nói Thiết giáp Kim Cương nói tiếp luôn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 Có đôi khi chóp lưỡi cũng tây đi Họ mang mến nhiều lời Nhưng không chịu nói ra bằng tiếng Thật lâu, Lý Tẩm Hoan khẽ nói Thiết ca đã quyết Tôi không cản trở Nhưng xin thiết ca Hãy để tôi được Tiễn một đôi đường Đường sạch như rửa Tiết rơi xuống đêm được quét ra hai bên Dọc theo vệ đường Từng khối đá xanh xếp thẳng Ánh sáng ban mai dọi vào Trông thấy cũng vui vui Xa xa tiếng chợ nhóm ồn ào Mặt đất sau bộ đêm giải yên ngủ Đã bắt đầu sống động Trời chưa tỏ hẳn Con đường rộng hãy còn vắng tanh Văng vẳng tiếng gà eo óc Hòa với tiếng ho rũ rợi của Lý Tẩm Hoan Như đánh thức những nhà nhỏ ở dựa ven đường Thiết sáp Kim Cương chợt đứng lại gượng cười Ngàn dặm đưa nhau Rồi cũng phải tới đoạn đường chia biệt Thiếu già thôi hãy trở về đi Bước thêm mấy bước nữa Lý Tẩm Hoan mới dừng lại Quay mặt nhìn hàng cây rũ tuyết đâm đâm Và nói với thiết giác kim cương Bằng một giọng thật buồn Thôi, được rồi Tôi về đây Thiết, bảo trọng. thiết giác kim cương cúi đầu không nói Mà cũng không nhìn Lý Tẩm Hoan Qua một lúc đâu Hắn cúi đầu thấp hơn nữa Và bước qua mặt người thiếu chủ Đi được mấy bước Hắn vụt quay lại nói Thiếu già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 phía sau chạy ngược, mặt người nào người ấy cũng tái xanh, còn nít khóc là ơi ới. Từ phía xa có người chen lên hỏi. "Chuyện chuyện gì thế?" Phía trước có một người chạy rồi, vừa thở vừa trả lời. <cười> "Bán bán thịt, bán bán thịt." Người phía sau cười rộng. "Bán thịt thì cứ bán, có cái gì mà sợ vậy? Chơi từng cái bán thịt là nào à?" Người phía trước thở như muốn đứt hơi. "Không phải, hắn hắn bán thịt" t thịt, thịt người trời đất chợ lại có kẻ bán thịt người xong thiết do Kim cương giật mình nhìn bốn phía người càng lúc mưu lại đông hơn tất cả đều sợ hãi thế mà ai ai cũng muốn xem có một số phụ nữ đến chợ nhưng không phải để mỗi thức ăn mà là để hẹo hình hẹo dại đánh đôi đánh đỡ bây giờ chuyện lại xảy ra họ trở thành khán giả nồng nhiệt nhất thiết do Kim cương khẽ câu màyẽ đám đông để tới sao bạn hắn lộ vẻ kinh hoàng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 Một vết sẹo vắt dài từ mắt phải xuống khéo miệng Miệng làm cho mụ ta chỉ có một mắt Và thì cứ nhắc lên như luôn cười Một nụ cười của quỷ Trên thớp của mụ không có thịt dê Cũng không có thịt bò Mà lại có một người Một con người sống Người này bị lột trần chuồng Để bày ra làn da trắng nhợt Trông thấy thật là bất nhẫn Trừ lớp da bọc xương lội lõ Toàn thân người này chỉ độ 3 cân thịt là cùng Người ấy hai tay ôm lấy đầu Cổ thì rụt lại, run lẩy bẩy Mùa đàn bà một mắt Nắm lấy cổ nạn nhân Tay phải cầm con dao to bản sáng người có mắt còn lại lấy lên những tiệu oán độc sát cơ Thiết gia kim cương nhìn dưỡng mụ ta Y như thoáng thấy một con quỷ cái Mùa hôi của hắn bắt đầu đổ xuống Vừa thấy thiết gia kim cương Thịt nơi vết sẹo của người đàn bà một mắt Vụt đỏ bẩm lên như móng Mụ chừng chừng nhìn hắn và nở nụ cười dễ sợ <cười> Đại gia đến mua thịt à? Thiên giác kìm cường vẫn đứng chờ chờ sửng sốt Mùa đàn bà chột mắt cười sẵn sặc Mua hàng mà không biết chọn hàng Ta biết đống thịt dê này ngoài đại gia ra Người khác không ai mua hết Vì thế nên ta mới đợi đại gia đấy Thiên giác kim cường thở hắt một hơi 10 <cười> năm không gặp Sao đại tẩu lại Phẹt một tiếng Mùa đàn bà một mắt phun một bãi nước bọt Trúng ngay vào mặt thiên giác kim cường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 Đôi mắt chơ chão mất thần Nước miếng nước mũi ngoảm ngoảm không ra tiếng Thiết giáp kim cương quá bắt nhẫn kêu lên Mai nhỉ tiên sinh Sao tiên sinh lại rơi vào Mù đàn bà trột quát lớn Đừng có nhiều lời Ta chỉ hỏi người Mua hay không mua Thiết giáp kim cương thở ra <cười> Được rồi Nhưng cách mua bán thì làm sao Mù chuột mắt nói một cách tỉnh khô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 Không xê xích một ly nào cả Thiết giác Kim Cường cắn môi Còn nếu Mua chọn cả người Mua đàn bà chột mắt cười hắt <cười> Thì ngươi phải theo ta Thiết giác Kim cương nói liền chứ không suy nghĩ Được rồi Tôi bằng lòng Mua đàn bà chột mắt cười thật ác <cười> Ngoan ngoãn theo ta là khôn đấy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 Mặt đất đóng băng Hắn ngồi lặng lẽ Tiếng mắt phóng ra ánh sáng căm phẫn lạ lùng Hắn y như không biết lạnh là gì Một lúc sau Bên ngoài trượt nghe tiếng bước chân khua Trên bao tuyết rào rào Gã tiểu phu đặt tay lên cán múa cất giọng chầm chầm Ai Tiếng khàn khàn bên ngoài Đúng là giọng nói của bộ đàn bà trộm mắt Ta đây mà Gã tiểu phu buông tay búa Vẻ mặt căng lên Có phải hắn đúng nở trong thành không Mùa đàn bà trột mắt trả lời Tin tức của lão thầy mói đúng lắm Ta đã mang hắn về đây Gã tiểu phu đứng vắt lên kéo cửa Mùa trột mắt dẫn thiết sóc kim cương bước vào Cả hai mình đầy mông tuyết Gã tiểu phu nhìn thiết sóc kim cương Bằng đôi mắt hầm hầm nại lừa Thiết sóc kim cương cuối mặt lặng thinh Qua một lúc lâu Gã tiểu phu vụt mình ngồi bẹp xuống đất Ôm mặt khóc rưng rưng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 Nhưng thiết giác kim cương tâm trí đang rộn nặng đau buồn Nên không hay biết Cả hai bước vào nhìn thiết giác kim cương Bằng tia mắt đầy oán hẳn Gã bán cải chụp lấy áo thiết giác kim cương Họ thiết Người còn nói gì nữa không một đàn bà trở mắt nói Buông hắn ra đi Hãy đợi đến lúc đủ cả rồi hãy tính Gã bán cải vùng vàng muông ra Và quay lại cung kính lảy chiếc cái hũ trên bàn ba lạnh Dưng dưng nước mắt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 17 năm đẳng đẳng Giọng nói của bụi ta kéo dài thề thiết đã thầy bói míng môi 17 năm Trông gặp mặt Nhưng bây giờ Lão Tứ Bây giờ hắn ra làm sao rồi Nói cho ta biết coi xem nào Gã bán thuốc xạo nghiến răng Vẫn đi như trước Hơi mập hơn một chút Dầu hơi rậm hơn đã thầy bói cười quá đồng Tốt tốt <cười> Họ thiết, ngươi có biết không? 17 năm nay, ngày đêm ta luôn cầu trời phù hộ Cho người mạnh khỏe, để sống cho tới ngày gặp mặt Có lẽ trời quả thần không phụ lòng ta Mụ trôi mắt nghiến răng Hừm. Hắn bắn đứng ông Thiên Kiệt để làm giàu Chứ đâu như bọn buôn thúng bán mẹt nghèo nan của chúng ta Mụ chỉ ra bán rượu gần gần